Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ chương 2908 nghe ngóng rồi chuồn Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Theo lý đối mặt cường địch còn phân tâm không chuyên tâm như vậy Hành vi là phi thường ngu xuẩn đấy Như vậy đạo lý đơn giản Nàng này làm sao không trong lòng hiểu rõ mà Giờ khắc này Nàng thật sự là quá ngạc nhiên rồi, quay đầu hoàn toàn là vô ý thức động tác. Nhưng bất kể là cố tình cũng tốt, vô tình ý cũng thế, nàng này làm như thế, tự nhiên cũng gần lộ ra sơ hở đến rồi. Cơ hội tốt như vậy, Lâm Hiên há sẽ bỏ qua. Thò tay tại bên hông một vòng, lập tức đùng đùng không dứt tiếng nổ. Vang hành động lớn chỉ thấy một màu đỏ rực bảo vật tật bay ra, mặt. Ngoài còn quấn quanh lấy xanh thắm sắc hồ quang điện ẩm ẩn có hạt gạo. Lớn nhỏ phù văn phun ra nuốt vào. Đúng là hắn trước kia đoạt được lôi hỏa chùi bảo vật. Bảo vật này uy lực tạm thời không đề cập tới, lôi hỏa xong thuộc. Tính lại vừa vắn đối với âm hồn rượu vật, có nhất định khắc chế hiệu. Quả. Tăng thêm tế lên tốc độ cực kỳ nhanh chóng, dùng cho đánh lén, đó là không thể tốt hơn. a tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai, lâm hiên lần này đối với thời. Cơ nắm chắc thật sự là lấy niết được thật tốt quá. Chỉ thấy nàng này trợn lên hai mắt trên mặt tràn đầy không thể tưởng. Tượng nổi thống khổ, cái kia lôi hỏa chùy theo cực kỳ xảo trá góc độ. Đánh chúng vào phần lưng của nàng. Cũng mở một miệng bát lớn đồng nhỏ. Mà cái này còn chưa kết thúc. Chỉ thấy lâm hiên hai tay nắm chặt. Oanh. Tiếng nổ vang truyền vào lỗ tai. Lôi hỏa chùi mặt ngoài hồ quang điện. Cùng hỏa diễm cùng một chỗ hành động lớn. Lập tức đem nàng này toàn bộ. Bên ngoài mặt. Chút nào lo lắng cũng không. Cuối cùng một gã âm hồn rượu vật cũng hồn. Phi phách tán mất Chỉ là nàng tại không cam lòng ngoài Còn mang theo thật sâu nghi Hoặc cái kia bỗng chốc quay đầu Lại để cho nàng phạm vào trí mạng sai Nhưng là hoàn toàn là vì cái này quay đầu Lại để cho hắn thấy rõ Ràng đáng sợ kia lão quái vật Rõ ràng còn tại sao lưng hơn nhìn Trượng xa xa Như vậy trước mặt tên địch nhân này Lại là từ đâu mà đến đâu này. Nàng không rõ ràng lắm. Khó nói Lâm Hiên lại có hai cái. Mang theo thật sâu không cam lòng cùng nghi hoặc, nàng này hồn quy địa, phổ đến chết, nàng này cũng không thể đem trong nội tâm nghi hoặc biết rõ. Ràng, nguyên nhân ở chỗ thời gian quá rất sút. Nàng cái kia vô ý thức quay Đầu lại bất quá là kinh hồng thoáng nhìn cũng không có phát hiện hay. Lâm Hiên dung mạo dáng người tuy nhiên giống nhau như đúc nhưng màu. da nhưng có chút hứa sai biệt. Diều hâu bắt thỏ còn dùng toàn lực. gì bảo xuất thế thời cơ trôi qua tức thì Lâm Hiên vì nhanh lên đem. Nàng này diệt trừ. Thậm chí không tiếc đem hóa thân đều tế đi ra giết gà dùng đao mổ trâu, tuy nhiên hơi chút khoa trương như vậy một ít, nhưng hiệu quả lại rất rõ rệt, giờ phút này bốn gã rượt vật đều đắc. Hồn uy địa phủ, phụ gần như là cũng không có cường địch giấu ở bên cạnh. Lâm Hiên tự nhiên sẽ không trì hoãn thời gian cái gì. Thân hình lói lên, hóa thân đã bị hắn thu trở về, sau đó toàn thân thanh mang cùng một chỗ không hề che giấu hành tích, bằng nhanh đến. Tốc độ bay như thiên hạt sơn bay đi. Cùng lúc đó, thiên hạt sơn lên, cái kia cuối cùng một đoàn âm khí bên trong dự vật cũng đứng ngồi không yên. Thằng này cũng không hề giấu rốt. lộ ra diện mục thật của hắn, liếc nhìn lại, ước chừng chừng 30 tuổi niên kỷ, khuôn mặt âm lệ, mặt cầm y Rồi lại có vài phần nho nhã chi khí, tựa hồ là một thư sinh bộ. dạng. giờ phút này trong mắt của hắn tràn đầy vẻ lo lắng. Phía trước cái kia bảo vật sắp xuất thế gì triệu càng phát ra chói. Mắt chói mắt, xem ra. Lần này chủ nhân điểm danh muốn khốn tiên hoàn. Pháp bảo hẳn là sẽ không ra cái gì sai lầm, luyện trí thành công rồi. Vốn là kết quả như vậy hắn hẳn là lòng tràn đầy vui mừng bởi vì thuận lợi đát luyện thành bảo vật mấy người bọn hắn luận công có thể phần thưởng cũng sẽ có không nhỏ tông lao mà chủ thượng ra tay gần đây hào phóng lần này ban thưởng dù sao có thể làm cho bọn hắn lợi nhuận bồn đầy thể đầy đấy từ góc độ này hắn có lẽ cao hứng vui mừng Nhưng mà nhưng bây giờ trước tình thế nguy cấp. Bảo vật là muốn suốt thế đúng vậy. Nhưng lại không hiểu thấu đến rồi. Một cưỡng định. Đại nhân đã vẫn lạc. Ngũ mũi bọn hắn đành phải kiên trì tiến đến. nghinh định. Tuy nhiên ngũ mũi phòng đoán là có một đạo lý của nó. Nhưng phòng đoán dù sao chỉ là phòng đoán. Bình tâm mà nói cẩm y thư sinh là cũng không thế nào coi được đấy. Việc này nói cựu tử nhất sinh cũng không đủ. Nếu như ngũ muội bọn hắn vẫn lạc đối phương sẽ tới hay không tại đây. Đâu này? cẩm y thư sinh không hiểu được trong nội tâm thấp thỏm không yên. Cũng gần khó trách hắn đứng ngồi không yên rồi. Vốn là trong nội tâm đất là bất an vô cùng cái đó hiểu được. Phòng bị rột trời mưa cả đêm cái kia khốn tiên hoàn sắp suốt thế gì triệu càng. Phát ra bắt mắt vô cùng. Đương nhiên, loại tình huống này bọn hắn trước kia gần có dự tính tại. Kề bên này cũng bày ra một ít ẩm nấp ẩm núp trận pháp. Mục đích đúng là đem dị triệu che lại. Theo lý thuyết, đã rất có dự kiến trước rồi. Nhưng mà đối với dị triệu rộng rãi bắt mắt, nhưng có chút đoán chừng. Chưa đủ. Chủ thượng điểm danh muốn bảo bối quả nhiên là không như bình thường chỉ là xuất thế trước gì chịu, liền đem cái kia dùng cho phòng hộ ẩn. Nấp cấm chế phá tan. Cái này khốn tiên hoàn đến tột cùng là loại nào đẳng cấp bảo vật. Cái này cầm y thư sinh tại tán thưởng đồng thời cũng cảm giác đau đầu. Vô cùng. Cái này ngược lại là không cần xoắn xuýt rồi, cho dù đối phương lúc ban đầu mục tiêu không phải Thiên Hạt Sơn, cũng không phải bị cái này Bàng bạc gì triệu hấp dẫn tới không thể. Nên làm cái gì bây giờ? cẩm y thư sinh không hiểu được, vẻ mặt không biết làm thế nào tới sắc. Bên này hắn còn không có có suy nghĩ kỹ càng, xa xa, vừa tỉnh mục đích. Độn quang đã hơi dần dần đập vào mi mắt. Chính là mấy vạn dặm đối với phàm nhân mà nói tự nhiên là thiên sơn. Vạn thủy khoảng cách. Nhưng đối với Lâm Hiên cách này cấp bậc tu tiên. giả nhưng bây giờ là không đáng giá nhắc tới. Lâm Hiên tốc độ bay toàn bộ triển khai, vượt qua điểm ấy khoảng cách. Nói dẫn lời nói một điểm, cái kia chính là ngay lập tức. Màu xanh độn quang tự nhiên là không thuộc về hắn mấy người đồng bạn. Cái kia cầm y thư sinh quá sợ hãi, chẳng lẽ ngũ mũi đại ca tất cả đều vẫn lạc mất. Lo lắng biến thành sự thật Thật sự là càng sợ cái gì càng dễ dàng gặp được Tuy nhiên loại tình huống này Hắn ở sâu trong nội tâm hoặc nhiều Hoặc ít đã có một điểm dự tính Nhưng thực gặp được sắc mặt hay Là khó coi vô cùng Xấu nhất tình huống cùng lắm cũng chỉ như thế này Thôi nên làm cái gì bây giờ Hắn gặp phải lấy lựa chọn Gần kề hơi suy nghĩ một chút, cái kia cầm y thư sinh cũng không do dự. Nữa, đại nhân vẫn lạc, ngũ mũi bốn người bọn họ người liên thủ ngăn địch. Cũng là một đa chết vẫn là kết cục. Người đến cùng bọn họ căn bản gần không là cùng một đẳng cấp tu tiên. Giả ở tại chỗ này, nói đưa dây vào miệng cọp cũng không mang theo mảy May khoa trương chứng gà phanh tàng đá vậy khẳng định là nhất định vẫn lạc. Đát Minh hiểu được là kết quả như vậy, làm gì còn chỉ độn đi làm. Lưu ở nơi đây, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đào tẩu tắc thì còn có một đường sinh cơ tuy nhiên chủ thượng sẽ không đưa hắn buông tha. Nhưng hôm nay loại tình huống này, hắn đâu? Thèm được cái này rất nhiều con sâu cái kiến còn sống tạm bỡ, có thể... Sống lâu một khắc là một khắc Trong đầu ý niệm chuyển qua Hắn không trần chờ nữa Toàn thân hắc Mang nổi lên Hóa thành một đảo âm phong Dùng tốc độ nhanh nhất Như Một phương hướng khác bỏ chạy rồi Thằng này phản ứng cũng coi như nhanh chóng Bởi vì gần kể đã qua mấy Hơi công phu Cái kia xa xa ánh sáng màu xanh Gần từ xa mà đến gần Đi tới đỉnh núi Khoảng cách gần xem cái kia gì triệu càng phát ra mắt mắt bàng bạc. Bất quá Lâm Hiên lại con mắt nhắm lại như lấy phía trước nhìn ra xa. Mà đi. Rõ ràng còn có một cá lọt lưới. Lâm Hiên bên khóe miệng buộc vòng quanh một tia dễu cợt chi ý khi. Nào màu bạc nhạt linh mang do trong tay áo bay vút mà ra. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của